Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa méo máu gật đầu Hứa với bà Thì đôi mắt ấy mới từ từ đỡ đẫn đi Khoảnh khắc rời đi của mẹ nuôi tôi khi ấy Nó nhẹ nhàng và thanh thản Tôi mỉm cười nhìn gương mặt mãn nguyện Và hạnh phúc của bà Tôi tin lại như thế Còn giờ đây Khi nhìn chầm chầm vào gương mặt của mẹ chồng trong linh cữu Tôi không biết là phải diễn tả như thế nào Gương mặt này không có đáng sợ nhưng nó lại là một cảm giác ám ảnh khó hiểu. Có khi mỗi người sống mỗi khác, khi lúc ra đi cũng sẽ khác, chỉ có điều tôi có linh cảm mạnh mẽ lúc ra đi. Mẹ chồng tôi dường như không cam tâm. Nhưng theo lời của Quân, mẹ chồng của tôi đã có một đời viên mãn từ chuyện chồng con, gia đình đến tất cả những nhu cầu vật chất xa xỉ của con người, bà đều đã có cả. Bà lại mất sức khỏe vì tuổi già. Một người đắt sống một đời như vậy thì rốt cuộc còn điều gì mà không cam tâm rời đi chứ? Nhìn ngăng ngó dập quanh khu nhà, nhưng chẳng có thấy điều gì đó bất thường xảy ra, tôi lại tự cười với chính mình vì những cái hành động ngu ngốc vừa làm. Anh chị cả vẫn đang say ngủ trong tiếng niệm Phật phát ra từ cái đài nhỏ được đặt trên bàn để di ảnh của mẹ chồng tôi. Vậy là tôi hoàn toàn tưởng tượng vớ vẩn, cứ nghĩ nhiều giật tự mình hoạ dạ, thất vọng nên tôi đao lủi cúi xuống bước xuống. Vừa mới đặt bàn chân xuống trên nền đá hoa lạnh ngắt, tôi dùng mình một cái ngay sau đó tất cả chìm vào bóng tối. Đèn và nến thắp xung quanh linh cữu cũng đã đột ngột tắt hết. Chỉ còn lại là cái ánh đèn bên ngoài ban công chiếu vào. Hồn vía của tôi lúc bấy giờ cũng đã gần bay đi lên mây rồi. Tay chân thì run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố cầm cái ghế nhỏ, định nhẹ nhàng rời đi thì anh chị cả tỉnh rực, cảnh tượng kinh hoàng trước mặt khiến cho họ hét lớn đánh thức cả xóm làng. Tôi cũng giật mình cả cái ghế gỗ rơi xuống, tạo ra cái thứ âm thanh quỷ dị khác thường. Thay vì cái tiếng lạch cạch kêu rầm một cái, những tiếng quác quác đã phát ra khiến cho anh chị và cả tôi đều xanh mặt. Hai bên nhìn nhau không nói nên lời cho đến khi lúc tôi ở trước mặt của họ và mọi người giải thích rõ ràng ngọn ngành thì chị dâu vẫn còn run run đến nỗi đứng không thể vững được nữa. Hình ảnh một đứa con gái có mái tóc dài đen nhánh, cột gọn ra đằng sau, mặc áo tang trắng đang oằn mình trên cổ quan tài của mẹ chồng và sau đó là tiếng kêu quang quác ghê rợn, chẳng biết là phát ra từ đâu mà ai nghe cũng cảm thấy băn khoăn và hoàn toàn có thể khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Sau sự việc đó, tôi trở về cái vẻ kỳ lạ trong mắt mọi người, trong nhà và cả những người xung quanh nữa, thậm chí anh chị cả còn tránh mặt tôi ngay từ hôm đó. Dù sao thì mấy chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng Quân lại luôn luôn trong cái trạng thái lo lắng đù điệu. Quân muốn tôi làm một người bình thường, bớt lo nghĩ rồi tưởng tượng vớ vẩn, nhưng theo tôi thấy, chẳng có ai ở xung quanh đây là bình thường hết, chỉ là Quân không nhận ra và cố tình không có thừa nhận mà thôi. Cũng may là tôi là đứa gan dạ, tính lại hay tò mò với những chuyện kỳ quái, chứ phải cô gái khác chắc chắn đã bỏ chạy từ bao giờ rồi. Vì công việc của mẹ chồng nên sau đám tang, tôi và Quân dọn đồ về ở nhà một thời gian. Các anh chị đều có nhà riêng ở xung quanh đấy, nên ai về nhà nấy, căn nhà rộng thanh thanh chỉ còn lại có mình tôi và Quân cùng bố chồng, những người giúp việc theo giờ bật tiếng kinh Phật phát ra từ cái đài nhỏ để trên ban thờ. Đám tang diễn ra bình thường, mọi chuyện đều xuôn sẻ nên tôi cũng kiểu tự nghi ngờ chính mình, có khi nào đúng như quân đã nói, tôi giờ chứng nghĩ lắm mơ rồi nhiều hoang tưởng hay không. Tôi thì cũng mong là như vậy, không có chuyện gì xảy ra thì càng tốt. Nhưng những ngày sau đó, tôi phát hiện ra bố chồng của tôi thường hay ra khu vườn nhỏ bên hông nhà, rồi ở ngoài đấy cả buổi có lần tôi mang trà với trái cây ra, còn nghe tiếng gì rầm nói chuyện, nhưng đến khi tới nơi thì lại im bặt, chẳng nghe thấy gì nữa. Bố chồng tôi thì lúc nào cũng cái vẻ mặt âm trầm, rồi nhìn đăm đăm vào một chỗ, chẳng nói, chẳng rằng với bất kỳ ai mà cũng chẳng ai nói gì đối với ông. Ban ngày thì mọi thứ đều có vẻ bình thường, duy chỉ có ban đêm, tôi thường không ngủ được mà cứ nằm im ở trên chăn nhà. Rồi ngay phăng phảng lúc gần lúc xa tiếng tùm kinh xen lẫn với tiếng kêu thông thiết nhốn nháo đến inh tai nhức óc của lợn, gà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net